Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Phát ra từ năm người bọn họ tụ lại trên đỉnh đầu thầy Đinh Khải Ngay khi những luồng sáng ấy vừa tụ lại thành quả cầu ngũ sắc Thì lão giả áo trắng quát lên một tiếng khỏi Xung quanh thân thể của đầy thầy Đinh Khải xuất hiện hào quang Tụ lại thành một cái ấn ký to như bàn tay ở trước mặt Ngay lập tức thầy Đinh Khải ngửa bàn tay của mình ra Phách ra một trường lập tức cái ấn kia bay lơ lửng trên không trung cứ lập là lập loè giống như là người ta cầm một cái đèn pin chiếu lên trên bầu trời vậy lão giả áo trắng thấy hai pháp ấn đã sáp nhập vào thành một đại ấn rất to đưa tay miệng lầm rầm đoạn hô nhập đại ấn kia từ từ áp xuống rồi biến mất trong lòng bàn tay của thầy Đinh Khải lúc ấy năm ông già ngã bật ra đằng sau miệng phun máu phè phè trên thân thể năm người bây giờ chẳng chịt những vết thương áo ngoài cũng rách tả tơi ngấm đầy máu thế nhưng khuôn mặt của bọn họ vẫn nở nụ cười vui vẻ bởi vì theo lời như lão già áo trắng đã nói thì muốn xuất nhập được cái ấn kia từ người của lão sang người khác cũng chính là đại diện cho việc thay đổi trưởng môn của phái phép thì phải cần đến linh khí của năm người Năm luồng linh khí đó không phải không được giống nhau theo cấp bậc phép và đạo hạnh từ cao đến thấp. Tất cả đều phải cùng thi triển mới được cho nên suốt thời gian qua Lão Giả Áo Trắng đã phải cho người chạy sang bên phái phép Đồng Tông ở bên tận Vân Nam Trung Quốc mà mời hai sư huynh đệ nhà kia đến. Bọn họ cố hết sức để trục pháp ấn ra truyền lại cho thầy Đinh Khải. Năm người không ngờ là lại mạnh mẽ bị phản phệ đến thổ huyết trọng thương. Cũng là vì ai nấy trên thân cũng đã mang thương tích. Trong lần đánh nhau với mùa sinh cũng hao tổn không ít nguyên khí. Cộng lại việc mấy người đã phải đồng quy để cùng kết thúc đồng tông nguyên khí lại thì mới đẩy được Linh Ấn ra. Cho nên thành ra kẻ mạnh kẻ yếu, mất cân bằng dẫn đến tất cả đều bị thương. Nhìn thấy thầy và các vị thúc bá, huynh đệ bị đánh ra như vậy. Thầy Đinh Khải vội vàng chạy tới đỡ bọn họ ngồi thẳng dậy. Đoạn nhìn năm người kia vẻ mặt, đầy lo lắng. Lão giả áo trắng thều thào: Không sao đâu. Vì sự an toàn trường tồn của phái phép. Chúng tàu à, bị vậy cũng đáng. Bốn người còn lại cũng gật đầu. Lão giả triệu sơn. Nghe sư huynh Mạc Long nói như vậy thì cũng lên tiếng theo thảo ủng hộ. Bây giờ, lão giả áo trắng mới bắt đầu nói ra sự tình. Chính là mùa sình đã tàn sát tất cả những ngôi làng ở quanh chân núi còn thiêu dụi tất cả. Theo nguồn tin thu được thì hồn phách của những người vô tội đã bị bắt lại để mà luyện được trường sinh phách đan. Trường sinh phách đàn sao Nếu như hắn luyện được phách đàn Thì nguyên liệu cần dùng ít nhất Cho một viên Cũng phải đến hơn 200 mạng người Mà còn phải là nữ đồng trinh Còn phải lấy mạng đến mấy trăm người nữa Để mà đốt lửa Trong lò Bây giờ giết bao nhiêu như thế Ta sợ rằng còn chưa đủ Nhất định phải ngăn hắn lại Mọi người lập tức trồm dậy Thế nhưng vì bị thương quá nặng Có khi còn lực bất tòng tâm Mấy người đang chuẩn bị Lao ra bên ngoài Cửa động Thì một người bị đánh văng trở vào bên trong Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên <cười> Các bác các bá già rồi Đi đứng cho cẩn thận chứ Hình như tao nghe là có ai muốn tìm tao tính sổ gì <cười> Tao đến đây à, Mủa sinh đến đây quật mất dậy Lão già áo trắng nhìn ra là mủa sinh Đang ngạo nghễ đi vào Liền quát lên Mủa sinh cười lạnh lùng Ai thế <cười> Các lão Bây giờ mọi thứ không còn quan trọng nữa Hey, bỏ qua những cái lời vớ vẩn dối như là dây tơ hỏng ở trong nghe chuyện hot nhất tại